Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn, các bạn đang nghe truyện trên kênh hẻm ngôn tình và ngày hôm nay tâm tình xin gửi tới các bạn một bộ truyện mới có tên chưa kết hôn đã mang thai của tác giả Dan Phi Tuyết và không để các bạn phải chờ đợi lâu. Ngay bây giờ xin mời các bạn cùng tâm tình nghe nội dung của câu chuyện nhé. 3 giờ chiều, tại phòng biên tập của nhà xuất bản, các biên tập viên người thì thúc dược nộp bản thảo, kẻ thì ngồi viết văn án hiệu nhuận bài viết đang lúc vội vàng như ngồi trên đống lửa bận tối mày tối mặt thì dầm tổng biên tập mở cửa chạy và thông báo giải trọng tâm đang có buổi tọa đàm phát trên sóng radio kìa tổng biên tập nói xong liền đi chỉnh ngay kênh radio các biên tập viên tỉ dựng thẳng tai lắng nghe hắn mà chịu nhận trả lời phỏng vấn sao tổ dĩnh ném bút vào bản thảo đang viết dở sang một bên cùng các biên tập viên khác đang chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện trên radio Âm thanh của tiếng nói vô cùng trầm bỏng, còn nghe thấy cả bản nhạc dịu nhẹ, những ca từ chậm rãi phát ra. Tổ dĩnh đang uống trà sữa chân châu, chẳng may dùng ống hút tạo ra tiếng vang lớn, bị đồng nghiệp khinh bỉ liếc mắt nhìn một cái. Cô ngự ngủ nghĩ, làm ơn đi, nhìn những người này xem, về mặt cứ như đang ngồi nghe tổng thống thuyết giảng ý. Chẳng qua sải trọng tâm nhận được mấy cái giải thưởng văn học, được vài lần bình chọn là người đàn ông phong cách nhất, hình thức cũng không tồi. Nhưng cũng chỉ thường thôi, vậy mà lại có thể khiên đám phụ nữ mê như điếu đổ. Trên radio, MC hỏi xài trọng tâm có thường lên kế hoạch cho những sáng tác của mình không? Xài trọng tâm nói anh viết bản thảo cũng không có kế hoạch. Tổ dĩnh hử lạnh một tiếng. Bệnh nghề nghiệp của biên tập viên ghét nhất những tác giả không có kế hoạch. MC lại hỏi xài trọng tâm có hứng thú với những chuyện gì? Tổ dĩnh dựa vào cái ghế, hút trả sữa cười nhẹ hứng thú của gã này có thể so sánh với Thái Bình Dương còn rộng chán. Hắn có một bộ sư tập tem khổng lồ, có khi mê nuôi lan, có khi mê nuôi cá. Học qua tranh Tây Âu sau lại vừa chơi quốc họa, hỏi hắn điều này đúng là lãng phí thời gian. Quả nhiên 5 phút đồng hồ đi qua, đại tài tử không nhanh không chậm bỏ qua cái chuyện này. em MC, MC cười ha ha, biết ý liền nói sang chuyện khác, đúng vào chủ đề mà các nữ đọc ra. Giải tiên sinh liên tục được các cô gái bình chọn là người đàn ông độc thân quyến rũ nhất. Thanh âm của nữ MC có chút vấn đề, có vẻ căng thẳng hoặc xấu hổ. Không biết có thể mạo muội hỏi một vấn đề riêng tư có được không? Các biên tập viên lại càng ngảnh cổ cao hơn chăm chú lắng nghe. Tổ dĩnh cười lạnh, cô đã biết MC này muốn hỏi cái gì rồi. Cô nàng này thật can đảm, dám hỏi. Dũng cảm lắm, MC hỏi, giọng nói cô hơi dương dẩy. Có lời đồn là... Ừ, trong giới văn nghệ, có lời đồn đại là sai tiên sinh không hẹn hò với phái nữ Vâng là bởi vì... Bởi vì là gay Giải trọng tâm tự mình nói tiếp Tô Dĩnh nghe xong bật cười Cô thử biết hắn không phải như thế Hắn âm thầm theo đuổi cô từ lâu rồi MC khổ sợ hỏi Nhưng Giải tiên sinh ưu tú như thế Vì sao lại không có bạn gái Giải trọng tâm giúp cô giải thích nghi hoặc Tôi có rất nhiều bạn bè Nhưng chắc chắn tôi không phải là gay. Trên thực tế, tôi có thích phụ nữ. Các biên tập viên nhìn về phía tổ dĩnh. Xe tiên sinh thường tìm đến tổ dĩnh. Tổ dĩnh trừng mắt, hét lớn. Nhìn cái gì vậy? Không phải là tôi. Thì ra là xe tiên sinh đã có ý chung nhân kia. MC thốt lên thanh âm ai oán. Ngoài ra, chúng tôi dự định tháng tư tới sẽ kết hôn. Nữ MC a thật to một tiếng. Các nữ biên tập viên cũng a thật to theo, tổ dĩnh nhăn mặt lại, trong lòng khó chịu thầm mắng. Mẹ kiếp, đã có đối tượng kết hôn rồi, còn quân quyết theo đuổi mình, đủ không biết xấu hổ. MC lại hỏi, Thật xin lỗi đã mạo muội nhưng tôi tin tưởng rằng các thính giả cũng rất muốn biết, tiên sinh có thể miêu tả một chút về cô gái đó được không? Hình thức của cô ấy ra sao mà lại có thể giành được cảm tình của trái tiên sinh? Hỏi rất hay, có sát khí. Bên kia vị biên tập bẻ gãy bút máy Bên trái có một biên tập viên cản đứt bóng tay Đằng trước lại có một biên tập viên mạnh mẽ gãi đầu Người nào hung thủ là ai Sài trọng tâm nói Tôi gặp gỡ cô ấy trong một lần đến nhà xuất bản Cái gì? Mọi người liếc về phía tổ dĩnh Tổ dĩnh lần nữa giơ tay phủ nhận Không phải là tôi Cô chưa từng hẹn hò với Sài trọng tâm chưa đừng nói tới chuyện kết hôn Sài trọng tâm nói tiếp Cô ấy là một biên tập viên ưu tú, có tư chất. Tổ dĩnh cười lạnh, có lẽ hắn quen biết với rất nhiều nữ biên tập viên, xài trọng tâm chết tiệt, có yêu biên tập viên đó sao? Tổ dĩnh phát hiện mọi người lại đang nhìn cô, lại giơ tay khẳng định. Không phải là tôi, xài trọng tâm còn nói. tính nết cô ấy rất tốt, rất dịu. Sự... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net